Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không, mình không sợ Vi quên rằng mình là nữ đặc nhiệm hay sao Kiểu Vi khẽ nhìn vào phía Hiểu Mẫn Rồi mỉm cười Nụ cười đầy âm ác của cô Như muốn tiếp thêm sức mạnh cho bạn Đôi tay Kiểu Vi khẽ đưa lại Rồi nâng người phụ nữ ngồi dậy chờ đôi mặt thán phục của Hiểu Mẫn Kiểu Mẫn khẽ hít mở hơi thật sâu của hỏi Vi này Điều gì đã khiến cho một người phụ nữ Dù đã chết bao nhiêu năm mà vẫn còn nguyên vẹn như vậy Đó là bởi những thủ pháp cổ dị có liên quan đến lời Nguyền Gia La đấy. Kỳ diệu thật. Đúng là tất cả những thứ có liên quan đến người Pháp Sư họ lý ấy đều rất cổ quái. Nếu như không ngăn chặn được lời nguyện của ông ta thì cả thế gian này sẽ có thêm rất nhiều khổ hạnh. Mình hiểu, mình hiểu. Để mình giúp cậu một tay nào. Hiểu mà nói rồi, cô khẽ ngồi xuống bên cạnh chiếc quan tài và bắt đầu tìm kiếm trên người phụ nữ. Nhưng tiền mãi cũng chẳng thấy được gì Cở vi khẽ lật những thước vải đỏ Được trải phía dưới chiếc quan tài lên Thì cô đã không tránh khỏi tổn thức Vì đập vào mặt cô Là một viên đá ma thuật màu xanh lam Có hình lục xác Đây Đây chẳng phải là chiếc chìa khóa Để mở cửa địa đạo mà Nghiêu Xuân Nó từng nhắc đến hay sao Nhưng tại sao lại không thấy Một chút manh mối nào Về phương pháp hóa giải lời nguyên chứ Miệng lập nhầm như kiểu Vy tiếp tục lần tìm theo lớp vải đỏ chạy ra chiếc quan tài. Cô nhẹ nhàng lật hết mọi góc xung quanh và lần tìm thật kỹ. Nhưng cô vẫn không tìm thấy được thứ gì cả. Đang chầm ngâm suy nghĩ thì bỗng cô cảm thấy mảnh vải trên tay mình đang có một chút gì đó gần gần. Cô soi đèn vào nhìn cho kỹ hơn. Thì thấy trên tấm vải đó có theo những đường chỉ loạn ngoằng giống như là một tấm bản đồ. Mẫn, mau lại đây. Gì vậy Vy? Giọng Hiểu Mân cũng vội vàng theo, rồi cô ngó sát lại phía mảnh vải trên tay Vy, miệng cô nói gậy khúc. Là một tấm bản đồ ư? Đúng vậy, đó là một tấm bản đồ, chúng ta lấy nó ra xem sao. Hai cô gái thận trọng lấy tấm vải của thiêu hình bản đồ, dưới chiếc áo quan đó ra, rồi chạy xuống dưới nền đá lại. Những đường chỉ theo loàn ngoàn đang hiện ra chứng mắt hai người khiến cho Hiểu Mẫn không khỏi dối lọc. Còn Kiều Vi thì khẽ trộn ràng. Cô nói sang phía Hiểu Mẫn. Tấm bản đồ này trông rất giống với tấm bản đồ phác họa lối thoát của miền dạ sơn mà Môn Thượng đã sử dụng. Đúng đúng là nó rồi mất ạ. Đây là tấm bản đồ chỉ lối thoát ra khỏi miền đất này, không manh mối nào liên quan đến phương pháp hóa dài ra la cả. Kẻ thở dài cho kiểu vì và Hiểu Mấn lại tiếp tục tìm kiếm khắp Trong ngoài chưa quan tài Nhưng vẫn không có thứ gì khả quan cả Càng tìm kiếm nhân mặt của hai cô gái Càng biểu hiện rõ sự thất vọng ê trẻ Không có dấu hiệu nào cho thấy Là cái bí quyết hóa giải lời nguyện đó đang ở đây Cậu nghĩ sao kiểu Vi Nếu như có ai đó đã đưa người phụ nữ này tới đây Thì có thể họ đã mang theo Cái bí quyết ấy đi nơi khác rồi Có thể lắm Nhưng ai đã đưa người phụ nữ này tới đây Mới được chứ Chẳng lẽ là bà ta tự tìm đến Lòng tự hỏi lòng kiểu vì quay sang hỏi hiểu mẫn Mẫn à Theo cậu chúng ta có nên cởi bỏ hết y phủ Trên người của bà ta ra để tìm kiếm được kỹ hơn không Một ý kiến hơi có phần táo bạo Và mang tính chất xâm phạm tới người đã khuất Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua việc đó được Tôi đồng ý Vậy là được rồi chúng ta bắt đầu đi Gợt đầu sau cô nói với Kiều vi rồi hiểu mẫn cùng với Kiều vi thận trọng cởi bỏ lớp áo ngoài của người phụ nữ ấy ra. Sau một hồi thận trọng hai cô gái cũng đã cởi bỏ được lớp xiêm y màu đỏ bên ngoài của chịu ly miệt. Sau lớp áo ngoài ấy bên trong vẫn còn một lớp áo trắng muốt tinh khôi. Cầm bộ xiêm y lọng lấy đo lên cả hai cô đều không tránh khỏi rối lòng. Có lẽ là họ đang cảm thấy có lỗi. Với người thiếu nữ đã từng có một thời gây ra không ít lỗi làm kiệt. Cả hai người tiến hành tìm kiếm một cách thận trọng trên thân thể của Triệu Lì Miệt. Nhưng tìm kiếm hồi lâu mà vẫn chẳng có một kết quả nào khả quá. Vẻ thất vọng lại chồng chân lên nhau trên tường nét mắt của hai cô gái. Nhìn qua bên phía Kiều Vi Hiểu Mẫn nói Không có thứ gì đặc biệt cả Vi ạ. Không trả lời câu hỏi của Hiểu Mẫn Vi chỉ thở dài trong bộ não đang chất đầy nhức nhối. Chẳng lẽ mình phải ra vẻ tay trắng hay sao? Hình y bị quán đó vừa thoáng qua trong đầu Vi, rồi cúi khẽ cúi đầu trong niềm thất vọng. Đang định bảo yêu mến mặc lại xiêm y cho người thiếu nữ, thì Vi vội nói với hiểu manh như vừa chợt nhớ ra một điều gì còn thiếu sót. "Mau, chúng ta hãy mau kiểm tra." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net